Ngay trong lúc đó lại thêm một người nữa đi ngang qua cửa. Hắn cũng mặc áo vàng, nón rộng vành, dáng đi của hắn cũng thật độc đáo. Da mặt hắn vàng bệch. rồi bóng tối qua chiếc nón, trông mặt hắn y như làm bằng sáp cứng. Thượng quan phi. Nhưng tiểu phi thì không biết tượng quan phi, nhưng chỉ thoáng nhìn, bằng vào cảm giác bé nhạy của hắn. Hắn biết ngay, người này rất có liên hệ với kinh vô mạng, và có thể đang theo kinh vô mạng